các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sơn dần được hé lộ. Rồi hạ chợt lên tiếng. Các thầy chắc chẳng để ý xem, chứ còn thấy con thấy có điểm lạ chắc không ngẫu nhiên mà thế, cả năm quỷ thần từng lộ diện đều thuộc về giống loài của Bát chúng, mỗi con ứng với một loại, chính chúng đã tự xưng danh hiệu ra, còn đã tìm hiểu nhiều sách kinh thì thấy mô tả trong các kinh đại thừa về Bát cơ bản đều tương tự nhân dạng của chúng như thế. Các sư đều cùng ồ Linh kinh ngạc, chỉ riêng có sư nhất nguyên là im lặng nhìn hạ. Sự thông minh của nó chùa này chẳng ai còn lạ gì, nhưng vẫn phải rất tập trung bình tĩnh mới có thể nhìn ra được sự liên quan ấy trong thời điểm này. Thầy Nhất Quang vỗ tay lớn rồi cười nói hướng hạ. Em Hà nói chẳng sai, con quỷ thần nữ đó nó lại có tám tay, như thế chẳng ứng với lại bát bộ chúng là gì. Bát bộ đều là chúng quỷ thần rất mạnh, Nếu không phải là xích kim lưu Thì làm sao mà chói được chúng nó Mọi người đều gật cù đồng tình thánh phục Hạ lại nói Nhưng bây giờ mới là việc quan trọng nhất con yêu nữ đó có bản tính gì Là loại gì mà bắt được cả bắt bộ Những người trẻ đều nhìn nhau chậm ngâm thắc mắc Điều này nằm ngoài hiểu biết của họ Rồi không nói mà cùng ý nghĩ Tất cả quay hướng về nhìn thầy đại trí Bây giờ sư mấy chậm rãi mà thuyết cho chúng đệ tử nghe những vị có oai lực đó. Điều khiển được xích kim lưu thì chẳng phải là quỷ thần bình thường, chỉ có thể là một trong các vị sau, hoặc là các vị thánh có âm đức sâu dày, hoặc là bậc chân tu nhưng ít nhất cũng phải chứng được quả vị thứ hai trở lên trong tứ thánh quả, hoặc là các ma vương ở các cõi lớn, hoặc là các diêm vương đại đế cai quản dưới các tầng địa ngục, Hoặc là hàng vua của các chủng loại đó trong bát bộ Hoặc là hàng vua cai chỉ các cõi trời sắc giới trở lên Hoặc là hàng thanh văn duyên giác Hoặc là hàng bồ tát Hoặc là đến đức thế tôn Hoặc là các vị Phật từ quá khứ tới vị lai tiền hay là hậu kiếp Đều có công lực đó Hoặc là các pháp sư khổ tu lâu năm Đã chứng được các quả vị thánh Mọi người nghe xong đều kinh hãi hoang mang Đó đều là những bậc lớn Nếu mà quỷ kia là một trong số họ thì làm sao mà chống lại được đây? Hà lại chẳng hoang mang mà hỏi, có cả hàng pháp sư vậy thâm chí của con người cũng có phép đó hay sao? Sư đại trí liền đáp, đúng vậy nghe thì khó tin, nhưng giống người là giống mạnh hơn quỷ thần nhiều thứ. Chỉ là thế giới ta bà loài người hằng hà sa số, người được luyện đến như thế thì cũng đã chứng được hết các quà vị Phật hoặc là Bồ Tát mà về Tây Phương hồi lâu. Việc gì phải chìm nổi nên nhân gian mà chiêu người Phương liệt nói Đúng vậy Nhưng nó không thể về Tây Phương Vì không thực hiện được yêu phép của mình Cũng không bao giờ ra mặt Mà chỉ sai quỷ thần bắt bộ Hoặc là ép các loài mạng quỷ khác Thực hiện ý đồ của mình Thì có thể thấy rằng nó vững trở ngại Cho nên không thi triển hết công phu ra được Con ngờ rằng là vì nó không có thân xác, căn cơ của nó lớn như thế thì nó cũng chẳng thể tùy ý mà nhập vào người hoặc là súc sinh bình thường. Mà cứ hãy nhập vào lại bị dính vào căn của người đó rất khó thoát ra. Không thể dễ dàng đi lại giữa các người bị nhập. Nếu vì phải gặp được lúc Bồ Tát xuất hiện, chỉ chắc nó đã tha cho cụ ấy. Nghĩ lễ nó muốn còn làm cho nó chính là để cho nó khôi phục lại hình hài Khi ấy mới có thể tùy ý tự tại Mà thi truyền thần lực mà lực của nó Mọi người đều gật đầu không nói Còn đại trí nhìn phương gật gù Suy luận đó rất đúng Đúng là nắm bắt được ý đồ của đối phương Thầy nhất nguyên nãy giờ im lặng Bây giờ mới lên tiếng Vậy thì tại sao lại không thể Thực hiện lễ đó cho nó Nếu như oai lực cỡ đó Thì chẳng phải bậc thánh công là bậc thần Chẳng lẽ nó lại hại một người con bình thường hay sao Biết đầu đúng như nó nói Chỉ cần lễ đó xong Thì nó sẽ không đi quấy nhũ nữa Hạ kỳ từ ngày lên chùa Đêm nào cũng trong đèn đọc sách Tới tận khuya Ngày học rồi luyện tầm tới mười mấy tiếng Chỉ cốt mong nắm vững sự việc Bắt được quỷ trả thù cho mẹ ngày xưa nói bừa vậy Thì lại vốn chẳng có thiện cảm Phí sư từ lâu Lại tính nóng này kiếm kiểm chế Lúc ấy không chịu nổi Thì bực mình lớn giọng ắt đi ngay Sao mà tùy ý như vậy được, tôi đây đọc bao nhiêu sách thức trắng cả đêm, miệt mài tìm hiểu rốt ráo rồi mới nói ra, còn huynh sao dám nói bừa. Sư huynh chẳng hãy biết rằng, phàm là nghi thức tế, dù là nghi thức tế quỷ hay là nghi lễ tế thần, dù là quá khứ hay là trong hiện tại, cái giá phải trả đều là tính mạng của kẻ hiến tế hay sao? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net